Kính thưa quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lễ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bao Ngọc bội rằng đến trường, thấy giả đại nho cười nói: "Ta vừa nghe nói cha cháu được chức, hôm nay cháu cũng đi học à?" Bao Ngọc cười phàn nói: "Cháu đến gặp cụ rồi để qua bên nhà cha cháu ạ." "Thôi, hôm nay không cần đến." Trò chóng nghỉ một ngày đấy, nhưng không được về vườn chơi đâu nhé Chóng đã lớn tuổi rồi, tùy chưa biết lo liệu gì, cũng nên là học tập các anh mới được. Bào Ngọc vâng lời trở về, vừa đến cửa thứ hai, Thế Lý Quý chạy lại đón, đứng một bên cười nói. Cậu đã về đấy à? Tôi vừa định đến trường mời cậu. Ai bảo thế? quả vừa sai người đến viện Di si Hồng tìm cậu, các cổ bên ấy nói cậu đi học rồi. Cậu quả sai người già bảo tôi Yasin phép cho cậu mấy hôm, nghe nói còn hát hứng ăn mừng đấy. Không ngờ cậu đã về đây. Bảo Ngọc đi vào cửa thứ hai, thấy bọn A Hoàn và các bà xà đều mặt mày hớn hở, trông thấy Bảo Ngọc, họ đều cười nói: "Cậu hài đến giờ mới về à? Mau à, mừng cụ đi." Bảo Ngọc vừa cười vừa đi vào trong nhà. Thấy Đại Ngọc ngồi sát phía trái giả mẫu, bên phải là Tương Vân rồi đến hình Phu Nhân, Vương Phu Nhân và tất cả bọn chị em, Thám Xuân, Tích Xuân, Lý Hoàn, Phượng Thư, Lý Văn, Lý ỉ, hình Tụ Yên đều ở đấy, chỉ không thấy Bảo Thoa, Bảo Cầm và Nguyên Xuân mà thôi. Bảo Ngọc mừng quá, không biết nói gì, vội vàng chúc mừng giả mẫu, hình phu nhân, vương phu nhân, và đi chào hỏi tất cả chị em, rồi cười nói với Đại Ngọc. Em đã khỏe thật chưa? Đại Ngọc cũng mỉm cười nói. Em khỏe lắm rồi ạ, ngày nói anh cũng mệt, đã khỏe chưa ạ? Ờ, tôi khỏe rồi, đêm hôm nọ tôi tự nhiên đau bụng. Mấy hôm nay hởi rỡ, liền đi học ngay. Cũng mà không sang thăm em được. Đại Ngọc không chờ bảo Ngọc nói hết lời, đã hoảnh đầu nói chuyện với Thám Xuân. Phượng Thư đứng giữa nhà cười, nói. Hai anh chị này, hình như không phải hàng ngày ở chung một chỗ, mà là một đôi khách lạ. Cứ quen cái lối khách giáo như thế, thật đúng như người ta nói. Kính nhau như khách ấy. Câu nói ấy khiến mọi người đều cười tại Ngọc đỏ mặt lên. Nói cũng không tiện, không nói cũng không xong, im lặng một chút rồi mới nói. Chị thì hiểu gì ạ? Mọi người lại càng cười ổ lên. Một chốc Phượng Thư nghĩ lại mới biết là bình lỡ lời, đang định tìm cách nói làng, chợt nghe Bảo Ngọc nói với Đại Ngọc. Em lập, cái thằng phần đúng là đồ quỷ sứ. Nói đến đó, Bảo Ngọc mới nghĩ lại liền im bạc, làm cho mọi người lại cười ổ lên hỏi. Nó nói cái gì thế? Đại Ngọc cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, thấy người ta cười cũng cười theo. Bảo Ngọc lúng túng không biết làm thế nào, liền nói tiếp. Vừa rồi tôi nghe nói có người định đưa bàn hát đến, vậy là hôm nào ạ? Mọi người đều nhìn Bảo Ngọc mà cười. Phượng Thư nói, chú ở ngoài nghe nói, thì chú tin cho chúng tôi biết, bây giờ chú còn hỏi ai đấy ạ? Bảo Ngọc nhân dịp liền nói. Để tôi à, ra ngoài hỏi xem. Giả mẫu nói, Thôi đừng có chạy ra ngoài ấy. Một là sợ người đến báo tin mừng họ cười. Hai là hôm nay trả cháu vui mừng, Mà đụng phải mày, Không khéo mà lại đâm ra giận đấy. Bào Ngọc vâng lời rồi đi xe. Giả mẫu hỏi Phượng Thư, Ai nói chuyện đưa bàn hát đến? Giả nghe đâu bên nhà ông cậu hai nói, Hôm sau tốt ngày sẽ đưa một ban hát mới đến mừng cụ và ông hai và hai. Nói đến đó, chị ta lại cười và nói tiếp. Không những tốt ngày, mà lại là ngày tốt nữa đấy ạ. Ngày sau lại là... Chị ta lại nhìn Đại Ngọc mặc cười, Đại Ngọc cũng mềm cười, Vương Phu Nhân nói. Phải đấy, hôm sau là ngày sinh nhật của cháu ngoại. Và Mẫu nghĩ một lúc rồi cười tối. Ôi ta già rồi, việc gì cũng lú lấp, mày có con Phượng thật là viên cấp sự dụng của ta. Đã thấy thì tốt đấy, nhà cậu của họ mừng cho họ, thì nhà cậu của cháu cũng mừng sinh nhật cho cháu, lại không tốt à? Câu ấy làm cho mọi người cùng cười và nói. cụ nói, câu nào cũng đều hay như văn chương trong sách. Trạng chết có phúc to như thế ạ?" Đang nói thì bà Ngọc vào, nghe nói thế lại càng hoa tay muối chân mừng không kể xiết. Một lúc sau, mọi người đều ăn cơm ở nhà mẫu rất là vui vẻ. Ăn xong, chính đi tạ ơn về, qua nhà thờ lễ tạ, về khấu đầu trước giản mẫu, đứng nói vài câu tội đi ra chào khách. Ở đấy, bà con liên tiếp xe ngựa rộn ràng, áo xiêm chen chúc Thật là hoa nở đúng mùa ong bướm rộn, trăng vừa tròn bóng, biển trời xanh. Qua hai ngày như vậy thì đến ngày ăn mừng. Ngày hôm ấy sáng dậy, bà con nhà Vương Tử Đằng đưa một ban hát đến dựng ngay sân khấu ở trước nhà khách của phà mẫu. Bên ngoài đàn ông đều mang lễ phục trầu trực, bà con đến mừng, ngồi hơn 10 bàn rượu. Vì là ban hát mới lại thấy giảm mẫu cao hứng nên họ đem cái bệnh phong bằng pha lê ngăn nhà song xa, trong đó cũng tuyệt rượu Trên hết là bàn sỉ tiết có vương phu nhân và bảo cầm ngồi tiếp, phía bên kia là bàn giảm mẫu có hình phu nhân và tụ yên ngồi tiếp, phía dưới còn hai bàn đệ không, giảm mẫu bảo bọn con cái đến mau. Một chốc, Phượng Thơ dẫn vào A Hoàng xuống xiếc đưa Đại Ngọc đến. Đại Ngọc chỉ mặn chiếc áo mới mà xinh đẹp như nàng tiên xứng cõi trần, bẽn lẽn mỉm cười ra chào mọi người. Bọn Tương Vân, Lý Văn, Lý ỉ đều nhường cô ta ngồi trên. Đại Ngọc nhất định không chịu, giả mẫu cười nói. Hôm nay à, cháu cứ ngồi thôi. Dĩ Tiết đứng dậy hỏi. Hôm nay à, cô Lâm cũng mà có việc mừng ạ. Xà Mẫu cười, ngày sinh nhật của cháu thế ạ. Sĩ Tiết nói, ôi trời ơi, thế mà tôi quên mất ạ. Rồi bà ta chạy lại nói với Đại Ngọc, thả lỗi cho tôi, hãy quên nhé, để chút nữa bảo em cầm đến mừng thọ cô. Đại Ngọc cười nói, dạ không dám ạ. Rồi mọi người ngồi xuống Đại Ngọc để ý xem, chỉ không thấy bảo Thoa liền hỏi. Chị Bảo có khỏe không ạ? Tại sao lại không sang ạ? Dĩ Tiếp nói, đáng lẽ à nó phải sang, nhưng vì không có ai coi nhà nên là không sang được. Đại Ngọc má ửng hồng mỉm cười nói, Bên nhà gì bây giờ lại thêm chị cả nữa? Làm sao còn cần chị Bảo qua nhà? Chắc là chị ấy sợ nhiều người nhộn nhịp nên là không thích chăng? Cháu thì nhớ chị lắm ạ. Dì Tiết cười nói, cảm ơn cháu nhớ đến nó, nó cũng mà thưởng nhớ chị em cháu, hôm sau sẽ bảo nó đến để chị em nói chuyện. Nói đến đó thì bọn A Hoàng tới rót rượu và dưng đồ ăn, bên ngoài ban hát bắt đầu hát, trước hết diễn vài vợ tuồng chúc mừng. Đến vợ thứ ba thì thấy kim đồng ngọc nữ cờ phướn tàn quạt. Dẫn một người đóng vai nữ mặc áo vũ y Trên đầu đội cái khăn đen ra hát mấy câu rồi vào Mọi người không hiểu là tích gì Nghe người bên ngoài nói Đây là tích chết trên trời Trong vờ nhị châu ký với soạn ra Người đóng vai nữ là hàng Nga Bị đẩy xuống cõi trần sắp đi lấy chồng May nhờ Phật quan âm giác ngộ Cho nên cô ta chưa đi lấy chồng Thì đã chết Lúc này chính là lúc lên cung trăng đấy, nghe chồng hát. Đời chỉ cho phong tình là hay, nào biết đâu trăng thu hoa xuân dễ mờ héo ngay. Hầu như quên hẳn cả cung quàng hàm này. Vợ thứ tư là ăn Cám, vợ thứ năm là Sư Đạt Ma đem đồ đệ qua sông. Trên sân khấu đang diễn ra cảnh lâu đài, mịt mụ trên mặt biển, rất là vui nhộn. Mọi người đang cao hứng, trở thấy người nhà họ Tiết sồng sộc chạy vào, mồ hôi như tắm, nói với Tiết Khoa. Cậu hai à, về mau đi, mời cả bà về nữa. Ở nhà có việc à, rất kết bạn. Tiết Khoa nói, có việc gì thế? Về nhà sẽ hay ạ. Tiết Khoa không kịp cáo từ, liền chạy về ngay. Dĩ tiết me đoạn, mặt tái như gà cắt tiết cũng vội vàng đứng dậy, dẫn bảo cầm, chào mọi người rồi lên xe về ngay. Thế vậy ai nấy đều lấy làm kinh ngạc, xòa mẫu nói. Hãy là cho người sang đến Ý xem có việc gì. Chúng ta cần phải để ý đấy. Mọi người đều nói, vâng. Phổ già vẫn hát sướng như cũ, dị tiết về nhà thấy hai người nha dịch đang đứng ở cửa thứ hai, có mấy người làm công ở hiệu cầm đồ tiếp chuyện và nói Chờ bà tôi về, thế nào cũng có cách xử trí à Đang nói thì dị tiết đi vào, bọn nha dịch thấy một số đông đàn ông đàn bà xuống xít chung quanh một người đàn bà già, biết ngay là mẹ tiết bàn, họ không dám làm gì cứ buông tay đứng hầu, nhường cho dị tiết vào